Phát tinh viên văn trọng. Các quan cũng đã nghe bàn về việc này, nhưng nay được nói ra từ miệng đức vua, ai nấy đều bội phần xúc động và lo cho thế nước. Nhân tôn nói dàn từng tiếng chậm rãi như người đếm để nén nỗi uất căm. Hốt tất liệt, phát năm mươi vạn binh cho con trai y là thoát hoan thông lĩnh cùng với những viên tướng dạng dày và hàng đệ nhất công thần phụ tá quân khởi từ hành tình kinh hồ cách đây một tháng nhà vua lại hít sâu để khí vào huyệt đan điền cho tâm thần an tĩnh và tiếp chúng ta đã nín nhịn và thần phục đã chiều cống họ đủ thứ nhưng vua tôi nhà nguyên như một lũ hộ đói ta càng cúng nạp chúng càng đòi hỏi nay không thỏa mãn, chúng cử binh xâm lấn để vãn hồi tình thế. Đầu tháng bảy ta đã sai Trung đại phu Trần Khiêm Phủ làm tránh sứ sang hành tỉnh Kinh Hồ xin nhà Nguyên cho hoãn binh. Gấp đến đầu tháng tám này ta lại sai Đoàn Ái, Lê Quý sang sứ nhà Nguyên. Cách đây vài ngày thượng hoàng hối thúc ta sai Trung đại phu Nguyễn Đào Học sang sứ nữa. Trước sau. Ta chỉ một mực xin nhà nguyên cho hoãn bình Hiện thời vẫn chưa có hồi âm Nhà vua nén một hơi thở nhẹ Ngài lại điểm đạm nói Thật ra còn nước còn tát Để rồi không còn gì phải ân hận trong thuật bang giao Cũng như trong đạo nhường nhún của nước nhỏ đối với nước lớn Nhưng muốn cho lời nói của ta thành nguyện vọng Và ý chí hòa bình của cả dân tộc Không gì có thể minh chứng vững vàng bằng Đại Việt ta phải có một lực lượng đủ mạnh để kinh sống với đội quân hùm sói kia. Thời tham vọng, bành trướng vô lối của thiên triều mới dần dần giảm thiểu. Vậy các khanh nghĩ thế nào? Và có mưu lạ trước hay gì ngoài các điều ta đã làm cho việc binh, việc lương, việc dân, thời các khanh cứ thực lòng tâu lên để giữ nước? Ấy là việc ngoài to lớn. Còn việc trong... Có hai điều hệ trọng. Trước mắt là tới ngày 20 tháng 8 này, ta sẽ đại duyệt toàn quân. Tổng quản, ta đã trao cho quốc công tiết chế, hưng đạo vương coi xét. Chấn lộ nào bê trễ, cứ chiều quân pháp thi hành. Ngừng một lát, nhìn khắp triều quan, thấy các đại thần vẻ lo âu hiện lên trên từng gương mặt. Nhà vua rất hài lòng, vì mọi người đã cùng chung lo việc lớn quốc gia. Vua lại truyền. Để khích lệ ba quân cùng chúng dân chăm họ Quốc công tiết chế Vừa soạn xong một bài hịch Ta đã cho nhân bản Này phát trước cho trăm quan về đọc Nghĩ thấy điều gì cần tu chính Sớm phải tâu lên Còn kịp truyền cho toàn quân Vào ngày đại duyệt Nói xong Vua cho bãi triều Rồi đi thẳng vào khu các trại quân Vua nhân tôn vào trại của tướng quân Trần Nhật Xuật Triều Văn Vương lật đật ra đón Không kịp cả sò chân vào dép Tướng quân toan sụp lạy, Nhà vua vội chạy lại đỡ dậy Chú là bể trên Sao cứ thủ lễ quá chừng Muốn tâu bệ hạ Muốn giữ được kỷ cương Thì lễ phải là điều nghiêm cẩn Bảo tồn. Lễ mà tùy tiện thì luật dễ bị khinh nhờn Bệ hạ Nên nhớ tình tôn tập Là ở trong nhà Và chỉ ở trong nhà thôi Trần Nhật Duật nói vậy, nhưng ông là một người rất dễ thương. Có nhẽ cũng vì lòng cảm mến đó mà nhân tôn hay đến thăm ông. Nhật Duật tươi cười hỏi nhà vua. Sao bệ hạ biết thần về mà đến thăm? Đám tụng quan nói chú đưa quân về lập trại ở đêm. Vừa tan trầu là ghé thăm chú ngay. Chiêu Văn Vương mời nhà vua vào trung quân. Triệu Trung đang ngồi trên kỷ, vội nhảy xuống, sụp lệnh. Vua cho ngồi, rồi hỏi. Triệu tướng quân vẫn mạnh chớ? Muốn tâu thánh thượng, thần vẫn được bằng an. Nhưng cha con hốt tất liệt không để chúng ta an đâu. Tướng quân biết cả rồi chứ. Ra bẩm bệ hạ biết ạ. Chúng thần đang bàn việc tiếp đón thoát hoan. Sao cho chúng cứ mỗi khi nghĩ đến Đại Việt là phải nổi ra gà. Như mỗi khi trung nghĩ đến việc Vượt biển đánh vào Nhật Bản vậy Nhân tôn trong lòng vừa vui Vừa nghi ngờ pha chút khinh kẻ vong thần Nhà bại tống này Đức vua vui Còn vì đám nhà vong tống này Đang góp phần chung lo với quân dân Đại Việt Nhưng mấy chục năm qua Cũng cho thấy Trong đám người vong quốc ấy Không thiếu gì kẻ lộng ngôn Chỉ cao đàm khoát luận chê bài hết nhân vật này Đến nhân vật khác trong lịch sử Cũng như trong hiện tại Rồi lại khích bác lẫn nhau Tranh giành sâu xé nhau Chỉ vì cái thứ danh hão, Lợi hờ Mà quên mình là kẻ vong quốc Quên rằng nước đại tống của người Trung Hoa Đang dên xiết dưới vó ngựa quân mông thát Đức vua có cảm giác như Bọn này Họ quên cả quốc nhục quốc thù Yên tâm nương náu chọn đời Nơi đất khách Xong nghĩ cũng thương tình Họ còn biết làm gì hơn thế nữa. Nhà vua quay lại hỏi Trần Nhật duật Chú Triều Văn à, binh lực của chú sắp xếp ra sao? Nghe nói, chú có một đội binh thuần người Tống, mặc quần áo người Tống, tham gia trong quân của chú. Đúng như thế đấy ạ, Thâu Hoàng Thượng. Nhìn thần sắc đức vua, tuy có lo nhiều việc nước, nhưng tướng vẫn tươi nhuần, vững vượng lắm. Dù vua còn nhỏ, nhưng điều hành bộ máy quốc gia tỏ ra có bản lĩnh trên dưới chặt chẽ trong ngoài quy củ lại thêm cái đức khiêm ái kiệm cần tưởng như đến lê hoàn lý thái tổ hoặc hán quan võ đường thế tôn cũng không thể hơn được chợt nhớ nhà vua hỏi về đội binh tống trần nhật duật vội thừa tâu quan gia trong số vong thần nhà tống vào tá túc ở bản phủ số người kể có hàng vạn nhưng phần nhiều đã sắp xếp cho họ về các trang ấp làm ruộng. Hoặc giả như, ai có nghề nghiệp thì cho phối làm với các nghề của ta. Vì nghề của họ cao hơn hoặc lạ hơn, thời cho họ lập riêng lò xưởng để làm như nghề sành sứ, nghề nhuộm vải, nghề bào chế dược liệu và trị bệnh trong dân. Chọn trong số người trẻ trung, mạnh khỏe, thân dồn vào được khoảng hơn 60 đô. Mấy năm này cho luyện tập đều đặn dưới sự coi sóc của triệu tướng quân đây. Trần Nhật Duật vừa nói, vừa chỉ tay về phía triệu Trung. Triệu Trung lại đứng dậy, vái vua nhân tôn. Đức vua vẫy tay cho phép triệu Trung ngồi xuống. Trần Nhật Duật lại nói. Thần định sớm tối hôm nay phải vào triều quyến. Xin quan gia cho phép đội quân này được mặc sắc phục tống, dùng binh tống. Vì sao vậy? Nhà vua hỏi. Tâu, đó là sở nguyện của họ. Một là để bày tỏ với mọi người, lòng họ vẫn hướng về cố quốc. Hai là để trả cái ơn tri ngộ của Đại Việt trong những năm họ tá túc trên đất ta. Được nhà vua cho hưởng mọi điều yêu hậu. Ba là kẻ thù của ta cũng chính là kẻ thù của họ. Nên họ muốn góp xương máu với ta Để rửa hận Một thoáng suy nghĩ Nhân tôn thấy có thể chấp nhận được Hơn nữa Việc này còn gây tâm lý thất lợi rất nhiều Cho binh lính thát đát. Một khi chúng biết có người tống đánh lại chúng Trên đất đại Việt Vừa gật đầu Nhà vua vừa nói Thôi được triệu tướng quân Vua nhân tôn nói thẳng với triệu trung Ta chấp nhận sở nguyện Của các ông nhưng phải đánh lũ mông thát này bằng tất cả sự hùng tâm, hùng khí của dân tộc Trung Hoa để mà trả cái hận nhai sơn. Ông hiểu ý ta chứ? Triệu Trung quỳ lạy, muốn tâu hoàng thượng, chúng thần có cả thầy 5000 người, phiên chế làm 62 đô, chiến đấu dưới cờ của Chiêu Văn Vương tướng quân, xin được nhận công việc như hai quân. Sơ suất điều gì, xin chịu tội. Nếu xảy ra việc nhút nhát để thua, Nếu xảy ra việc ngu tối mà chúng vào kế giặc để thua, để nhục, Chúng thần xin được cùng chết để tạ tội. Vua nhân tôn lấy làm bằng lòng lắm. Ngài nói, Trong quân, bất kể là người Đại Việt hay người Tống, hễ ai lập được công lớn, sẽ có trọng thưởng. Nhà vua đã toàn đứng dậy, nhật Duật vội nói, Xin bệ hạ nán lại vài giây, Thần có một việc riêng, mong bệ hạ ra ân. Biết ý, triều trung vái nhà vua và chủ tướng rồi đi giật lùi ra ngoài. Vua Nhân Tôn nhìn Trần Nhật Duật rồi mỉm cười, hỏi. Còn việc gì nữa chú triều văn? Chú định dọn tiệc rượu hay bày cuộc hát? Trần Nhật Duật xua tay, tâu bệ hạ. Các việc ấy thần đều đã dẹp bỏ. Ăn chơi bây giờ không phải lúc chẳng biết bệ hạ có nhớ cái tên mà bệ hạ giao cho chức trông nom ao cá của bệ hạ không nhỉ nhân tôn nhăn vừng chán như cố nhớ ra một điều gì đó chợt như tươi hẳn lên nhà vua nói nhớ nhớ ra rồi chú triều văn việc lâu rồi đấy bốn năm năm rồi còn gì dạ đúng từ năm canh thìn một nghìn hai trăm tám mươi À, cái thằng bé con của tù trưởng Trịnh Giác Mật, chú nhận nó làm nghĩa tử chứ gì? Dạ phải. Thế bây giờ chú định tính sao? Tâu bệ hạ, việc quân nguyên xâm lấn là điều không tránh khỏi. Có giữ thằng bé ở lại, nó cũng chỉ hầu hạ đức vua thôi, chứ không dùng vào được việc lớn. Nhưng nếu vỗ về nó, gia phong cho cha nó thêm một vài phẩm tước gì đấy. Thì chính nó cũng trở thành một viên tiểu tướng ở vùng phên dậu của ta Thế giặc lần này mạnh lắm Phải chia sức ra mà đánh Vì vậy thần đã nói với nó mấy hôm nay rồi Để nó về lập lấy một đội binh Khi giặc ồ ạt kéo đến thì tìm đường ẩn nấp Khi giặc đánh mạnh ở dưới xuôi Thì tung quân ra mà đánh chẹn mà quấy dối chúng Được, được lắm Mưu chú cao đấy Nhà vua vội chen lời, ý thằng bé thế nào? Tâu bệ hạ, nó vui lắm, ta cho nó về, băng thảo hổ về rừng. Ở Thăng Long tuy có quan chức, có kẻ hầu hạ, nhưng nó vẫn coi là bị tù túng. Bệ hạ nên vỗ về nó, để sau ngày đại duyệt toàn quân, thần dân dẫn nó về trao cho trịnh giác mật. Rồi bàn luôn kia đánh giặc và ủy thác trách phận cho y. Chú lo dùng việc ấy, tôi thật yên tâm. Thần xin lĩnh mệnh Trần Nhật Duật cúi đầu, vái Trần Nhân Tôn. Nhà vua đỡ dậy, rồi vua tôi nắm tay nhau, cùng đi ra ngoài trại. cho tới khi Nhân Tôn lên kiệu, đi khuất rồi, Triều Văn Vương mới trở lại quân doanh. Chỉ còn vài ba ngày nữa là tới hạn kỳ đại duyệt toàn quân. Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn, thân dẫn chu sư về Thang Long. Các gia tướng của ấp An Sinh thuộc lộ Hải Đông như Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiến, Hưng Hiếu Vương Trần Quốc Quốc, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tàng, Đại tướng quân Phạm ngũ Lão, cùng các tướng Yết Kiêu, Giã Tượng đều dẫn các đội bộ binh, thủy binh, kỵ binh, tượng binh theo các ngả đường thủy bộ cùng tiến về Thang Long. Chu sư của quốc công về tới cửa sông Cái vào khoảng canh ba. Ngày 17 tháng 8 thì rong thẳng buồm vào hồ dâm đàm. Quốc công sai hạ buồm và ẩn giấu binh thuyền quanh các đảo trong hồ. Can dặn viên đô đốc xong đô đó, hưng đạo cho lâu thuyền vào hồ thủy quân, rồi lên kiệu về thẳng tướng phủ. Sáng sớm, quốc công lên ngựa vào cung thánh từ vừa lúc Hoàng thượng Trần Thánh Tông đang dùng trà. hưng đạo sụp lại, Thánh Tông vội vàng nâng dậy và nói, Anh em trong nhà gặp nhau, sao vương huynh phải thủ lễ làm vậy? Tâu thượng hoàng, lễ là khởi đầu của mọi mối giường cột. Bệ hạ có yêu mà miễn thứ, song thần cũng không dám vâng theo. Thánh Tông vừa dẫn hương đạo vào kỷ, vừa nói, Vương huynh cứ bày vẽ, lễ là ở trốn triều chính, Chứ trong nhà phải theo đạo nhà. Vương huynh là bề trên. ấy chết, sao bệ hạ dạy thế? Hưng đạo vẫn điềm đạm nối lời. Uống chưa xong một tuần trà, Hưng đạo và Thánh Tông mới thăm hỏi nhau được đôi điều thì Trần Nhân Tông đã vào trầu. Nhân Tông, tuy ở ngôi cao, nhưng lòng vẫn khôn nguôi đạo hiếu. Tuy đã ra ở cung quan triều coi sóc việc nước, xong thường nhật vào lúc sáng sớm, Nhà vua vẫn tản bộ sang cung thánh tử để vấn an vua cha. Vừa gặp thân phụ, vừa gặp nhạc phụ, Nhân tông bèn sụp lạy. Đúng lúc Hưng đạo cũng toan quỳ lạy cho phải đạo vua tôi, nhưng thánh tông đã kịp ngăn lại. Vừa xong lễ tương kiến, Nhân tông liền tỏ lòng ái mộ bản dụ chư tỷ tướng Hịch Văn của quốc công tiết chế, nhà vua nói: "Bẩm quốc phụ, Làm thế nào mà người viết ra được những lời tâm huyết thiêng liêng dưỡng ấy? Đọc xong, con cứ cảm nghĩ như hồn thiêng sông núi của Đại Việt đã kết tụ từ ngàn năm vọng lại qua bổn tâm đại hùng, đại lực của quốc phụ. Bệ hạ quá khen. Quốc Tuấn đáp, ông hơi ngượng với lời khen đó. Sắc mặt ông bỗng ửng đỏ, ông đưa tay lên vuốt trỏm râu. Nhân tông, dường như không nghe Quốc Tuấn nói gì. Và nhà vua cũng không để ý tới nét mặt thay đổi trên gương mặt vị tướng giả. Rõ ràng là Hoàng thượng chỉ chú tâm bộc bạch điều mà người đã đau đáu suy tư về bức hịch văn của quốc công tiết chế. Ngài lại nói, Thượng Hoàng muôn phần đẹp ý về bản hịch văn của quốc phụ. Tiêu tử đã đưa cho sử quan Lê Văn Hưu chép vào quốc sử, lại định tới ngày đại duyệt này sẽ đưa ra bố cáo trước toàn quân để khích lệ lòng ái quốc của tướng sĩ và rồi giao cho suất nạp quan phổ lời hịch xuống tận muôn dân. Tràng hay ý quốc thế nào? Hưng đạo vương nghe thấu từng lời của nhà vua, quốc công có phần hơi xúc động, ông lại đưa tay lên ve vuốt chòm râu và đáp: Đội ơn bệ hạ, từ độ nhận tin đỗ vĩ báo về, hốt tất liệt đã phong cho thoát hoàn, con trai y làm chấn nam vương và tên này đã khởi binh sang đánh đại việt từ hành tình kinh hồ lòng thần siết bao căm giận lòng căm giận lũ chó lợn này đã dồn nén gần ba chục năm nay bỗng bật trỗi dậy thần nghĩ phải có cách nào thổi vào lòng tự tôn dân tộc bùng lên thành một bể lửa thời mới có cơ may diệt được đội quân xâm lăng hùng hổ kia đào bới đến khoản lòng cũng chưa tìm ra được kế gì chợt lời lộ bố của quan thái úy Lý Thường Kiệt phát ra khi đánh tống cứ vang bên tai thần. Quả nhiên như có hồn thiêng tiên tổ gọi về. Thần thấy không có gì diệu lý hơn là viết hịch. Thế là thần ngồi vào viết một mạch, từ giờ tốt cho đến giờ dần. Thần cảm thấy như một đứng trí tôn nào đấy đang ngự ở trong đầu và đọc cho thần chép. Thần có thể dâng bệ hạ bản chính với bản sao, không khác một lời. Kỳ thật. Kỳ thật. Vua Nhân Tông nhắc lại. Nếu quả như quốc phụ nói, đây là lời tổ phụ tâm truyền. Thời cả nước chỉ có một mình quốc phụ là người độc nhất xứng đáng được tin cậy, ủy thác. Thật là đại hồng phúc cho nước nhà. Vậy lời hịch này phải được truyền thấu từ trăm quan đến thứ dân trong cả nước sức mạnh của lời hịch sẽ nhân sức quân, sức dân ta thành sức mạnh thần thánh, kẻ thù không thể nào hiểu được. khuôn mặt nhà vua hân hoan bừng sáng như gương mặt trẻ thơ. đức vua lạy từ hai đứng bể trên rồi lui về cung quan triều. vua nhân tông đi rồi, hưng đạo vương tu trình các việc cần kíp phải làm trước khi quân giặc xâm phạm cõi bờ với thượng hoàng trần thánh tông, hai đại nhân nói cười cởi mở ra vẻ tâm đắc lắm dây lâu hưng đạo cáo từ thượng hoàng để còn liệu lo công việc hưng đạo ra khỏi cung lâu rồi mà trần thánh tông vẫn chưa vợi nguôi xúc động thánh tông tự xét từ các ý nghĩ đến việc làm như phú quốc cường binh sách trước khi tâu về triều ấp an sinh đã tự làm và thu được thành tiệu đáng khích lệ dân tình hồ hởi cha con anh em có khi một nhà bốn năm người cùng xin tình nguyện xung quân quốc công có được một đội quân luyện tập dày dạn và đông đúc dũng mãnh nhất trong các vương hầu nay lại lao tâm khổ tứ viết được lời hịch như mói móc từ tâm can óc não ra hễ ai đã nghe một lần dù là gỗ đá cũng phải nghiến răng trợn mắt cầm lấy võ khí xông ra giết giặc bảo vệ giang san nòi giống nếu không phải là người tận tâm báo quốc thời không thể có được hành vi ấy. tự đáy lòng mình, thánh tông rũ bỏ mối hiểm nghi giữa hai ngành trưởng thứ. song có một điều làm nhà vua hơi áy náy, ấy là việc hưng đạo lúc nào cũng giữ gìn cẩn kẽ quá, thủ lễ quá, khiến anh em có vẻ kém chan hòa. và nữa, về tư chất, từ con người này toát ra vẻ uy nghi cùng tài đức của một bậc đế vương. Chỉ lo sau này Thánh Tông không dám đi đến cùng ý nghĩ Bởi trong lúc này Anh em trong nhà ngờ vực lẫn nhau Cũng tức là nuôi mầm tai họa Thật tình Thánh Tông đã dứt tuyệt Các phương sách đối phó Và ngăn chặn ngành trưởng bạo nghịch từ lâu Vì rằng không tìm đâu ra Không nghe đâu được những hành vi Hoặc những lời nói ẩn chứa mưu mô Trần Hưng Đạo Tâm tưởng trong suốt Như một khối băng Ai đó hoài nghi vương Tức là người ấy mờ ám Thánh Tông nghĩ vậy Nhưng khổ nỗi Đôi khi có một vài vần đục trong suy tư của ta Cũng có phần lỗi ở hưng đạo nữa Vì rằng Ân, uy, đức độ của vương Không chỉ giới hạn trong an sinh ấp Mà nó tỏa khắp vương triều Tỏa khắp dân gian Ngay như việc hạn điền, hạn nô Trong hàng vương hầu Trong giới quý tộc do phủ hương đạo khởi xướng đã được quan gia ban thành quốc sách. kiến đám nông nô, chi ân vô hạn. song việc thi hành thật không dễ. Biết bao nhiêu các bậc cựu thần cố lão, kể cả các bậc tôn trưởng đều nhao nhao bài xích. Nhà vua phải gián tay lắm thời phú quốc cường binh sách mới được thành tiệu. Mấy người trong hoàng tộc ỉ thế không chịu thả nô, sẻn điên liền bị kê biên tài sản, bị lưu đầy viễn châu, rồi mới nghiêm lệnh được. nhờ quốc sách ấy mà chỉ trong vài năm nay, trong dân gian nhà nhà đã no đủ rồi giàu, quốc khố dư dật, thế dân thế binh nổi lên như sóng cồn. trong dân trong quân người người đều sẵn lòng xả thân vì nước. thế mới biết quốc công là người có nhãn quan xa rộng, chính vương đã âm thầm chủ liệu cho công cuộc chống trả quân mông thát sắp diễn ra nay mai, từ sau cuộc chiến năm đinh tị. Có nghĩa là 27 năm dòng dã Vương là một cái việc mà chỉ có người có cái trí của bậc Thánh Nhân mới làm nổi. Trong khi vua Thánh Tông cứ mãi suy ngẫm về bản thịt văn, về phú quốc cường binh sách, thì hương đạo Vương tức tốc trở lại quân doanh. Kiểm xét lại một lần nữa các công việc cho ngày đại duyệt. Quốc công không chỉ bàn bạc, huấn hỗ cho các viên thượng tướng, đại tướng, đồ đốc, mà còn thân xuống tận các quân, các đô, vừa thị sát, vừa úy lão sĩ tốt. Công việc xong xuôi thì đã quá giờ mùi, quan hỏa đầu dâng bữa. Vương chỉ dùng qua loa, rồi lên ngựa, phi thẳng tới phủ thái sư thượng tướng Trần Quang Khải. Đúng lúc đám gia tướng của Thái Sư cũng dắt ngựa ra khỏi tàu. Anh em thi lễ xong. Quốc Tuấn bèn cáo thoái. Nếu ta không nhầm, thì Thượng tướng có việc sắp phải đi đâu đó. Để khi khác, ta lại thăm vương tiện hơn. Quang Khải cười lớn, giọng cười sảng khoái như người bộc bạch hết gan ruột. Cuộc Công quả là có con mắt tinh đời. Đúng là em đang định đi kiểm xét lại quân doanh, rồi ghé qua chỗ huynh trưởng thỉnh huynh vòng lại hồ thủy quân, xem thủy trại của các vương hầu đóng đồn ra sao. Nếu vậy, mời thượng tướng lên yên. Quốc Tuấn nói, ta cũng có việc, cần bàn riêng với thượng tướng. Hai ngựa sóng đôi, Quốc Tuấn vẫn cưỡi con tía mật. Một con ngựa hồ, to cao, sắc lông cháy lên như màu lửa. Đại vương thân hình lẫm liệt, đầu không đổi mũ trụ mà cuốn khăn vành dây, mình khoác thùng tía, ngang lưng thắt một dây lưng bằng da bện, thanh trường kiếm dắt cạnh sườn, chân giận đôi hia đen, thêu chim phượng múa. Thương tướng Trần Quang Khải, người mảnh mai như một thư sinh, vương cưỡi con hắc long màu đen tuyền, sắc lông bóng mượt như nhung. Con ngựa hồ này cũng cao to không kém con tía mật của Quốc Tuấn. Khu biệt giữa loài ngựa hồ với ngựa ta không chỉ dừng ở chỗ, chúng có thân hình to cao mà chúng còn có đôi mắt rất tinh tường. Ban đêm, nhìn vào đôi mắt chúng như nhìn vào hai cục lửa sáng. Chính vì vậy mà chúng đi suốt đêm trong rừng sâu, cũng không khác gì đi giữa ban ngày trên những nẻo đường quang đãng. Chúng có thể đi suốt ngày đêm hàng trăm dặm, vừa đi vừa ăn cỏ hoặc thóc treo ở trước mõm, và liếm những giọt xương đọng trên các cành lá ven đường thay cho nước uống. Thế nhưng, chúng lại có thể tham chiến bất kể lúc nào. Khi lâm trận, gặp núi cao sông sâu, ngay cả lửa cháy ngút ngàn, khí hăng bốc lên, chúng cũng lao vào không do dự. Cái khó đối với loài ngựa này là vừa kén ăn, lại vừa kén chủ. Nhất là đối với những con có quý tướng, mà rơi vào tay những kỵ sĩ nhút nhát hoặc những vị tướng ngu tối, thì chúng không quật ngã trên bộ, cũng dìm chết dưới sông. Khác với Quốc Tuấn, Quang Khải vận áo bào Thượng Tướng, hình hổ phù theo chức ngực, gắn đôi mắt ngọc lấp lánh hảo quang như mắt thật, và những chiếc móng sắc dữ dằn. Thượng Tướng đội mũ trụ dát vàng, lưng dắt thanh bảo kiếm trôi ngọc nạm vàng, chân đạp đôi hia màu tím theo chim phượng trắng. Thấy Quốc Tuấn trong sắc phục giản dị, Quang Khải có ý hơi ngượng, Nhưng tính Quang Khải vốn nghiêm cẩn Mỗi khi bước vào quân doanh Ông đều thay hết mũ áo Thái Sư Bằng mũ Thượng Tướng Hai người, hai ngựa thông song vào quân doanh của Thượng Tướng Trần Quang Khải Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn Liếc nhìn qua một lượt Các trại quân Thấy hàng lối ra thuận tiện Quân đi lại thưa thớt, mau lẹ Và có cảm giác Đây là các liều trại bỏ trống Thế nhưng nó lại đang chứa đựng trên một vạn quân bộ, quân kỵ và lừa ngựa lương thảo giã chiến. phía sau các lều trại là các bãi tập láng đầy cát. ở đây quân đang tập theo từng đô một. chỉ nghe thấy tiếng kim khí va chạm, tiếng đấm đá, tiếng chạy huỳnh huỵch, tiếng cung tên rít gió và tiếng vó ngựa quần trên bãi cát bình bịch như tiếng chảy đập vải, nơi hồ giặt lụa. Trong khi Quang Khải hỏi han và cắt đặt công việc cho các tướng dưới quyền, thì Quốc Tuấn vẫn đi lại xem xét khu liều trại của sĩ tốt tập luyện. Ông rất hài lòng vì sĩ tốt đều khỏe mạnh, tập tành theo khuôn phép kỷ cương, thuần thục, say mê. Quốc Tuấn thầm khen. Quang Khải quả là một tướng văn, tướng võ, kiêm thông, kiệt xuất. Ông ước ao có vài chục viên thượng tướng, đại tướng như Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão Thời công cuộc kình chống lũ giặc mông thát kia Bớt được bao nhiêu chắc trở, máu xương Công việc vừa xong Quang Khải liền quay ra mời Quốc Tuấn về Đình Tị Huyên Ngay cạnh Hồ Tịnh Tâm Trước cửa cung ngoạn thiểm Ở đó đã có sẵn một bình trà ủ nóng với đủ khay chén Lại có cả một bàn cờ với quân ngà bày sẵn Như chỉ chờ hai vương tới đàm đạo và giải trí hai vương thả ngựa cho chúng tha thần trên các trảng cỏ quanh hồ rồi cùng vào tị huyên đình in de niet